Ông không phải là đầu bếp sao? Sao còn để cậu ta dạy ông? Tiêu Tấn Nghiêm vừa cúi đầu dùng món ăn vừa lạnh lùng hỏi. Hắn nhớ rất rõ, Diệp Mạc từng ôm cổ hắn đùa giỡn nói, đời này sẽ không để người thứ hai nào học được trù nghệ chỉ thuộc về riêng cậu. Bởi vì canh này là do Diệp Tiên Sinh tự mình nghiên cứu nguyên liệu để làm ra, lúc đó Diệp Tiên Sinh nói riêng với tôi cậu ấy nói thời gian cậu ấy ở bên cạnh ngài không còn nhiều nên cậu ấy muốn dạy tôi nấu mấy món canh với mấy món ăn gia đình mà ngài yêu thích, để đến khi cậu ấy không có ở đây thì tôi sẽ tiếp tục nấu cho ngài ăn. Tại vì sau khi Diệp Tiên Sinh rời đi, tiểu tổng ngài lại ít về nơi này, thế nên tôi vẫn chưa có cơ hội làm những món ăn kia cho ngài. Nghe đầu bếp nói, Tiểu Tấn Nghiêm đột nhiên dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu giật mình nhìn đầu bếp. Sao cậu ta lại nói với ông thời gian của cậu ta không còn nhiều?" Tiếu Tấn nghiêm vội vàng hỏi, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm cực kỳ không tốt. Lúc đó tôi không dám hỏi nhiều, nhưng nhìn sắc mặt Diệp Tiên Sinh giống như đang giấu giếm chuyện gì đó. Đầu bếp thành thật đáp, "Giấu giếm." Tiếu Tấn nghiêm cau mày, trầm tư một lúc, như là đang nghĩ đến chuyện gì đấy. Sắc mặt đột nhiên sốt sáng hỏi hai tháng trước khi tôi và cậu ta ly hôn, Cậu ta có điểm gì kỳ lạ không? Nếu nói kỳ lạ thì đúng là có một điểm kỳ lạ. Đầu bếp cực lực suy nghĩ lúc Diệp Tiên Sinh bắt đầu nấu canh cho Tiếu Tổng, có đặc biệt dặn dò chúng tôi đổi chén canh của ngài với cậu ấy giống nhau. Khoan đã, Tiếu Tấn Nghiêm đột nhiên ngắt lời đầu bếp, biểu lộ càng thêm kinh ngạc cậu ta yêu cầu đổi chén của tôi với cậu ta. Tại sao như vậy? Lúc đó chúng tôi cũng rất khó hiểu bởi vì dùng hai cái bát giống nhau như vậy khi dọn lên bàn rất dễ bị lẫn lộn, nhưng Diệp Tiên Sinh lại nói cậu ấy với tiểu tổng ngài là vợ chồng, có lẫn lộn cũng không sao, thế nên chúng tôi mới. Đầu bếp còn chưa nói xong, Tiểu Tấn Nghiêm đột nhiên đứng dậy chạy hướng về phía thư phòng, trên mặt là nỗi sợ hãi dọa người, có một cảm giác khủng bố đáng sợ đang điên cuồng lan tràn trong lòng hắn, hắn nỗ lực áp chế, áp chế xuống. Nhưng càng lúc càng càng căng thẳng sợ hãi, khủng bố càng lớn hơn, tâm càng thêm hoảng loạn. So với lúc biết được sự thật Diệp Mạc đưa cơ mật cho Phục Luân thì còn hoảng loạn hơn. Tiêu Tấn Nghiêm đi tới thư phòng, vội vàng mở máy tính của Phó nhân gia. Lúc trước Phó nhân chính là thông qua máy vi tính này giám sát quá trình Diệp Mạc hạ độc hắn, mà chính Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã tận mắt nhìn thấy cảnh Diệp Mạc bỏ thuốc vào trong chén mới tuyệt vọng đến chết tâm, mở máy vi tính ra, Tiếu Tấn nghiêm nhanh chóng mở những video giám sát kia, cẩn thận, kỹ càng, không để nhìn sót bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Hình ảnh trên màn hình, diệp mạc bỏ thuốc vào bên trong canh, nhẹ nhàng khuấy lên mấy lần, sau đó mang đi, video nào cũng y như vậy, nhưng Tiếu Tấn nghiêm rất nhanh đã nhận ra được điểm kỳ lạ, hai chén canh giống nhau như đúc nhưng một chén canh thì nhiều, một chén khác thì chỉ hơn một nửa, mà thuốc lại bị bỏ vào trong cái chén nhiều canh kia. Dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều theo bản năng nghĩ rằng, cái chén nhiều canh kia thuộc về Tiếu Tấn Nghiêm, còn Diệp Mạc dáng vóc nhỏ gầy, dĩ nhiên sẽ ăn chén ít hơn. Người khác không biết, nhưng Tiếu Tấn Nghiêm thì biết rất rõ, chén canh Diệp Mạc luôn đưa cho hắn chính là cái chén ít canh hơn kia. Đột nhiên Tiêu Tấn Nghiêm đã hiểu rõ ra một chuyện, hắn đã từng hỏi Đồ Diệp Mạc sao canh của hắn lúc nào cũng ít hơn của cậu, lúc đó Diệp Mạc rất tự nhiên cười nói vì ở trong nhà này, địa vị của em cao hơn anh đó. Tiêu Tấn Nghiêm bắt đầu điên cuồng mở ra từng cái video Diệp Mạc bỏ thuốc, kết quả toàn bộ đều theo quy luật như vậy. Hắn sững sờ không thể tin nổi chết lặng ở trên ghế, đột nhiên giơ tay dùng sức xoa trán. Nếu không hắn sẽ cảm giác trong nháy mắt đại não mình sẽ nổ tung ra mất. Sự thật quá khủng khiếp, Tiêu Tấn Nghiêm căn bản không có cách lập tức suy nghĩ được, tư duy nhất thời bế tắc, đại não Tiêu Tấn Nghiêm trống rỗng, hắn run rẩy từ trong túi áo khoác tây trang lấy ra hộp thuốc lá, run rẩy rút ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, liều mạng hút, liền bị sặc không nhẹ. Tiêu Tấn Nghiêm bây giờ không dám xác định cái gì nữa cả, hắn sợ hãi vô cùng sợ hãi. Trong lúc vô tình tim cũng đập mạnh điên cuồng lên, giống như muốn phá tan lồng ngực hắn ra. Cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại, Tiêu Tấn nghiêm điên cuồng lục lọi tìm kiếm ở trong não căn cứ nào đó để có thể lật đổ cái sự thật vừa mới biết được quá khủng khiếp này đi. Tại sao lúc trước Diệp Mạc lại không giải thích với hắn? Tại sao em ấy lại thừa nhận tất cả mọi chuyện? Nếu như nói mọi chuyện bắt đầu từ 2 tháng trước, Diệp Mạc đã chân chính hồi tâm chuyển ý rồi, vậy tại sao lại vừa tự hạ độc chính mình, lại vừa đem cơ mật đưa cho Phục Luân? Cơ mật. Trong não Tiểu Tấn Nghiêm đánh mạnh một cú ong ong, hắn vội vàng tìm ra chiếc USB màu trắng lúc trước đã được lăng Nghĩ cướp lại, sau đó mở máy vi tính ra cắm vào xem. Tiểu Tấn Nghiêm vẫn chưa có xem qua nội dung bên trong chiếc USB này, lúc trước khi hắn đưa USB bày ra trước mặt Diệp Mạc, Diệp Mạc Chính Miệng nói cho hắn biết bên trong USB là địa điểm tàng trữ hàng hóa của Tiếu Tấn Nghiêm hắn ở Đông Nam Á, cùng với con đường lẻn vào tốt nhất. Mở văn bản trong USB ra, Tiếu Tấn Nghiêm cẩn thận đọc kỹ nội dung bên trong. Quả thực, trên đấy có viết rõ địa điểm tàng trữ hàng hóa, thậm chí còn có cả địa đồ chi tiết, ít nhất bất kỳ người nào nhìn vào cũng đều không cho rằng đây là cơ mật gia. Càng xuống phía dưới, Tiêu Tấn Nghiêm càng cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, hắn đang ở khu vực bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều chuyện ở Đông Nam Á hắn đều giao cho thủ hạ đi xử lý, thế nên có một số chi tiết nhỏ nhặt hắn sẽ không nhớ rõ ràng. Tiêu Tấn Nghiêm mở máy tính của mình ra tìm cơ mật gốc, sau khi đối chiếu xong, Tiêu Tấn Nghiêm đột nhiên phát hiện ra, cơ mật bên trong USB nơi nguy hiểm nhất có nhiều thủ vệ canh giữ nhất. Lại bị Diệp Mạc đổi thành con đường lèn vào tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Quyển 4, chương 38, khủng hoảng. Tiếu tẫn nghiêm mừng đến phát điên. Mừng giỡn điên cuồng sông lên đại não của hắn. Hóa ra, hóa ra mạc mạc mà hắn yêu nhất không lừa dối hắn. Bất kể vì nguyên nhân gì mà em ấy không giải thích rõ cho hắn thì sự thật người Diệp Mạc yêu vẫn là Tiếu tẫn nghiêm hắn. Tiểu Tấn nghiêm ngửa đầu, đưa hai tay che mặt, môi sướng mãn liệt khiến hắn phát điên lên được. Bởi vì, rốt cuộc hắn có thể mang mạc mạc của hắn trở về rồi, lại mỗi ngày mỗi đêm có thể được nhìn thấy khuôn mặt em ấy. Thế giới của Tiểu Tấn Nghiêm hắn, rốt cuộc cũng đã sống lại. Kỳ thực cho đến tận bây giờ, Tiểu Tấn Nghiêm vẫn luôn chờ đợi có thể tìm ra một lý do để chính mình có thể đi đón Diệp Mạc trở về chỉ là hắn không có cách nào thuyết phục bản thân tiếp tục tin tưởng phần tình yêu này mà thôi, hắn nhất định phải cho thủ hạ của hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn nhất định phải đỉnh thiên lập địa khống chế tất cả, bao gồm cả chuyện tình yêu. Sự tồn tại của hắn là vạn người kính nể, nếu như bị một sự phản bội làm cho tình cảm thay đổi mà vẫn không thể quả đoán dứt bỏ được, vậy hắn còn có bản lĩnh cùng uy tín gì để thống trị trong thế giới ngầm đây? thế nên hắn mới đành chọn từ bỏ Diệp Mạc. Như Tiểu Tấn nghiêm giờ khắc này cực kỳ vui mừng, bởi vì lúc hắn ly hôn với Diệp Mạc, ngoại trừ đổi cậu đi thì cái gì cũng không làm, không giằn vặt cậu, không gây thương tổn khiến cậu đau lòng. Khác hẳn lần hắn đưa cậu cho Phục Luân. Thế nên lần này, hắn có thể đường đường chính chính mang Diệp Mạc về lại bên cạnh mình, mãi mãi, mãi mãi yêu cầu tiếp tục được nghe thấy thanh âm mềm mại của cậu ở dưới thân hắn hai mắt mơ màng, gọi hắn lão tiểu, Tiểu Tấn nghiêm vội vàng vào phòng thay đồ của mình, chọn một bộ đồ mới để đi đón Diệp Mạc, hắn nhất định phải tạo ra biểu hiện 10 phần thành ý, không thể ăn mặc quá mức tùy tiện hay là quá mức nghiêm túc được, ít nhất phải để khi Diệp Mạc vừa nhìn thấy hắn liền có cảm giác thân thiết. Tiểu Tấn Nghiêm muốn mặc quần áo mà trước đây Diệp Mạc đã mua cho hắn, nhưng khi hắn lôi hết toàn bộ quần áo ra thì không thể tìm được bất kỳ một cái nào. Hắn đã quên mất rằng những món đồ có liên quan đến Diệp Mạc đều đã bị hắn sai người đem đốt. Cái gì cũng đều không có, giống như sự tồn tại của Diệp Mạc đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Tấn Nghiêm đột nhiên cảm thấy trong lòng đau nhức. Trong lồng ngực giống như bị vật gì đó sắc nhọn cào xé khiến hắn đau đớn đến mức phải ôm ngực, chống đỡ trên tường từ từ ngồi xuống một cái ghế, tâm bắt đầu co giật từng trận một đau nhức, hoang loạn như vừa nãy nghe được đầu bếp thuật lại sự thật. Tại sao lúc nãy hắn lại hoảng sợ như vậy? Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng cơ mà. Tại sao hắn lại run rẩy kích động đến không thể đứng vững nổi? như có một cơn sóng sợ hãi ầm ầm kéo đến, Tiêu Tấn nghiêm nỗ lực an ủi chính mình, Diệp Mạc không phản bội hắn, không bỏ thuốc độc cho hắn, cho đến bây giờ, em ấy đều là tự mình, tự mình bỏ thuốc. Diệp Mạc vẫn luôn tự bỏ thuốc chính mình. Tiêu Tấn nghiêm hít mạnh vào một ngụm hơi lạnh, ngón tay bắt đầu run rẩy, vẻ âm hoành chắc chắn trên mặt đột nhiên nứt ra, bắt đầu từng chút sụp đổ. Hưng phấn phát điên vừa nãy khiến hắn quên đi mất chuyện quan trọng nhất. Nếu vậy, cuối cùng người bị loại thuốc kia của Phục Luân hại chết chính là Diệp Mạc. Giống như đột nhiên bị điện giật, Tiêu Tấn nghiêm bỗng đứng dậy, phát điên chạy ra phía ngoài. Không thể, tuyệt đối không thể. Tiêu Tấn nghiêm vừa chạy ra phía ngoài vừa lấy điện thoại mở ra số của Diệp Mạc. Lục thông tin bên trong điện thoại di động, số của Diệp Mạc đã sớm bị hắn xóa đi. Cái gì cũng đều không tìm được. Mạnh Truyền Tân ở bên cạnh nhìn dáng vẻ phát điên hoảng loạn gần như tan vỡ của Tiếu Tấn Nghiêm, rốt cuộc không nhịn được nói Tấn ca muốn đi gặp Diệp Tiên Sinh sao? Tiếu Tấn Nghiêm giật mình quay đầu lại cậu biết em ấy bây giờ ở đâu sao? Mạnh Truyền Tân gật đầu lần trước Tấn ca hỏi tình trạng gần đây của Diệp Tiên Sinh nên sau đó thuộc hạ đã đi điều tra, lập tức đưa tôi đến đó. Tiếu Tấn Nghiêm kích động nói: lập tức kéo mở cửa xe lên xe. Sau khi lên xe, Mạnh Truyền Tân cấp tốc khởi động xe chạy về phía bệnh viện Diệp Mạc đang ở. Bây giờ thế nào? Tiểu Tân nghiêm lo lắng bất an hỏi Mạnh Truyền Tân, tầm mắt vô thức nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngón tay đặt ở trên đùi run rẩy chụp thành nắm đấm, tựa hồ muốn để tim mình bình tĩnh lại. Mấy ngày trước thuộc hạ đến một bệnh viện tìm Diệp Tiên Sinh, lúc đó thân thể Diệp Tiên Sinh rất suy yếu vẫn nằm ở trên giường, nghe bác sĩ nói, hình như Diệp Tiên mắc phải bệnh gì đó như là bệnh nan y ba chữ cuối cùng, Mạnh Truyền Tân nói rất nhẹ, nhưng Tiêu Tấn nghiêm nghe vào trong tai giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn đã từng nghĩ Diệp Mạc thân thể suy yếu là do bị trầm cảm, hắn chưa từng suy nghĩ nhiều gì cả, bây giờ nhìn lại, khi đó Diệp Mạc suy yếu chính là do loại thuốc kia gây nên. Hiện tại sao rồi? Tiếu tẫn nghiêm mặt sám như cho tàn, thanh âm rõ ràng đang run dậy. Mạnh truyền tân lắc đầu một cái sau đó thuộc hạ chưa đi điều tra lại, nên cũng không rõ ràng lắm. Tiếu tẫn nghiêm nhắm mắt lại, chống đỡ một nắm đấm trên chán, nỗ lực điều tiết nhịp hô hấp. Hắn không thể hoảng hốt như vậy. Không thể. Rất nhanh nữa hắn sẽ được nhìn thấy người hắn luôn nhung nhớ. Hắn nên hưng phấn mới đúng. Đến bệnh viện. Mạnh Truyền Tân nói cho Tiểu Tẩn Nghiêm biết phòng bệnh Diệp Mạc đang ở, Tiểu Tẩn Nghiêm không nói hai lời, nhanh chóng đi vào bệnh viện, đi ra thang máy, trong lòng Tiểu Tẩn Nghiêm không ngừng nhẩm thầm số phòng bệnh của Diệp Mạc, mỗi một bước đi đều rỉ thường gian nan, nhìn từng số phòng trên cửa, Tiểu Tẩn Nghiêm rất nhanh chóng nhìn ra cửa của phòng bệnh kia cách mấy mét. Tiểu Tẩn Nghiêm đứng chôn chân tại chỗ, bên tai dường như không còn nghe thấy được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có nhịp tim của hắn đập vang thùng thùng trong lòng ngực Dưới chân bắt đầu nhắc lên Nhìn cánh cửa kia Tiếu tẫn nghiêm khó khăn bước chân đi vào Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Quyển 4, chương 39 Anh đưa em về nhà Tiếu tẫn nghiêm còn chưa đi tới trước cửa phòng bệnh Cửa phòng bệnh kia đột nhiên mở ra Mấy bác sĩ từ bên trong đi ra Một vị bác sĩ thở dài cậu ấy còn trẻ như vậy thật là đáng tiếc đúng đấy, một vị bác sĩ khác lên tiếng trả lời nhưng cũng không còn cách nào khác. Loại bệnh kia thực sự quá hiếm gặp. Diệp tổng mời danh y nước ngoài về nhiều như vậy, kết quả cũng không thay đổi được gì. Diệp tổng thực sự quá đáng thương, các người không nhìn thấy khi tôi bảo anh ta nén bi thương, vẻ mặt của anh ta. Thời đại này, người tốt như thế lại không nhận được báo đáp tốt. Hai người các cậu về trước đi. Nếu Diệp tổng muốn ở lại một mình một lúc, tôi sẽ đi nhắc nhở mấy cô y tá kia tạm thời đừng đi vào quấy rối. Mấy người kia vừa nói xong, Tiêu Tấn Nghiêm cũng vừa từ bên cạnh bước qua. Tiêu Tấn Nghiêm dừng bước, mặt không chút cảm xúc đứng yên tại chỗ, xung quanh yên tĩnh một mảnh, tiếng tim đập tựa hồ cũng biến mất trong khoảnh khắc nào đó. Đáng tiếc, nén bi thương. Có ý gì? Hồi lâu Tiểu Tấn Nghiêm mới lần thứ hai nhấc chân, hướng về cánh cửa kia chậm rãi đi đến. Căn phòng bệnh kia giống như cách Tiểu Tấn Nghiêm một khoảng rất xa, lộ trình mười mấy giây giống như đã đi được một thế kỷ, như người đang đi trên sợi dây cáp được treo ở trên cao, chênh vênh lúc nào cũng có thể rớt xuống. Thân thể chia 5 xẻ 7, đứng trước phòng bệnh, Tiểu Tấn Nghiêm mặt không chút cảm xúc cúi đầu nhìn dưới chân lắng nghe mỗi một âm thanh truyền ra từ bên trong phòng bệnh, đó là tiếng Diệp Thần Tuấn khinh nhược một ngạt bi thương khóc nức nở, ngoài ra không còn tiếng gì khác nữa. Tiêu Tấn Nghiêm vẫn đứng yên lặng như vậy, nhưng cảm giác khắp toàn thân đều phát lạnh. Không biết đã trải qua bao lâu, Tiêu Tấn Nghiêm rốt cuộc ngẩng đầu lên, qua cửa kính pha lê nhìn vào bên trong. Ở một bên giường bệnh, Diệp Thần Tuấn cúi đầu, không nhìn thấy rõ vẻ mặt Hai tay chăm chú nắm lấy một tay Diệp Mạc, không có tiếng gào khóc tan nát cõi lòng, chỉ nhẹ nhàng khóc nức nở, một giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt Diệp Thần Tuấn, người bệnh trên người đã bị một tấm vải bố màu trắng che mặt lại, cái gì cũng không nhìn thấy, một cánh tay trắng xám buông xuống bên giường, lộ ra cổ tay kia, mang theo một sợi dây xích tay có mặt hình cái đầu lâu nhỏ. Thế giới này thật giống như không có bất kỳ tiếng động nào. Trong không gian lạnh buốt vô biên vô hạn, dường như chỉ còn lại mỗi một mình Tiếu Tấn Nghiêm. Khóe miệng Tiếu Tấn Nghiêm co giật một hồi, giơ tay vỗ vỗ cái trán, đột nhiên nở nụ cười, giống như kẻ ngu đần. Một giây sau, đột nhiên nhấc tay mình lên, há miệng mạnh mẽ cắn xuống. Có người nói, thống khổ cực độ sẽ làm người ta từ trong mộng tỉnh lại, đối với Tiếu Tấn Nghiêm mà nói, có thể biết được Diệp Mạc không phản bội hắn là đủ rồi, còn những cái khác đều là dư thừa không nghĩ tới. Cổ tay bị cắn đến máu chảy đầm đìa nhưng Tiêu Tấn Nghiêm vẫn không ngừng lại, tựa hồ phải cắn đứt khối thịt trên cổ tay kia xuống. Bệnh nhân cùng với y tá đi tới lui bị cảnh này dọa sợ, thậm chí còn cho rằng Tiêu Tấn Nghiêm là bệnh nhân tâm thần, nhìn hai mắt Tiêu Tấn Nghiêm hung tàn đỏ ngầu, vội vàng tránh thật xa. Mạnh Truyền Tân vừa ra khỏi thang máy, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, kinh sợ không ngừng, vội vàng chạy đến phía trước. "Tấn ca!" Mạnh Truyền Tân nhanh chóng kéo cánh tay Tiểu Tấn Nghiêm xuống Tấn ca, "Anh bình tĩnh lại đi." Cánh tay Tiểu Tấn Nghiêm vừa mới được Mạnh Truyền Tân kéo xuống, một giây sau lập tức từ bên hông rút ra một khẩu súng, hướng về chính bản thân mình định nổ súng, Mạnh Truyền Tân càng kinh hãi vội vàng nắm lấy cái tay đang cầm súng của Tiểu Tấn Nghiêm. "Tấn ca anh làm sao vậy hả?" Mạnh Truyền Tân bị hành động của Tiểu Tấn Nghiêm kích động đến rối loạn đầu óc, thanh âm không kìm được dương cao hơn rất nhiều. "Em ấy chết rồi, em ấy chết rồi." Tiểu Tấn Nghiêm kinh hãi mở to hai mắt, khắp khuôn mặt lạnh khốc là sợ hãi cực độ, tỉnh lại rồi là không sao, chỉ cần tỉnh lại là được rồi. Mạnh Truyền Tân sững sờ, quay đầu nhìn vào bên trong cánh cửa kính pha lê, trong nháy mắt đã hiểu rõ tất cả. Mạnh Truyền Tân đồng thời cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, bởi vì anh biết cái chết của Diệp Mạc đối với Tiêu Tẩn Nghiêm sẽ gây ra khủng hoảng lớn như thế nào. "Tẩn ca, đây không phải là mơ. Diệp tiên sinh, cậu ấy thật sự đã chết rồi." Mạnh Truyền Tân dùng hết sức mới lấy được khẩu súng trong tay Tiêu Tẩn Nghiêm, tiếp tục nói người chết không thể sống lại được. Tấn ca anh chết. Tiểu Tấn Nghiêm cười gằn ngắt lời Mạnh Truyền Tân, giống lớn một tiếng em ấy chết rồi. Nói xong, Tiểu Tấn Nghiêm đột nhiên xoay người, một góc đá văng cửa phòng bệnh, kiếm mi hoành lẫm, giữ tợn như người điên. Tiểu Tấn Nghiêm vừa vào cửa liền nhanh chóng bước tới bên giường, một tay xốc lên tấm vải trắng che kín trên người Diệp Mạc, khuôn mặt Diệp Mạc không còn chút sinh khí nào. Hai mắt nhắm nghiền, nơi đáy mắt Tiểu Tấn Nghiêm hoàn toàn xám xịt một màu cho tàn, giống như bị điểm huyệt, động tác của Tiểu Tấn Nghiêm trong một khắc dừng lại, hắn nhìn Diệp Mạc giờ phút này lặng yên nằm trên giường bệnh, trong lòng như có một vết thương bị nứt ra, càng xé càng lớn, càng nứt càng sâu. Diệp Mạc càng gầy, ở Tiểu Tấn Nghiêm trong trí nhớ, Diệp Mạc thân hình mỗi ngày đều ở tiểu tụy gầy gò, từng ngày từng ngày ở nhỏ đi thật giống một ngày nào đó sẽ hoàn toàn biến mất. Tiếu Tấn Nghiêm, ngươi còn đến đây làm gì? Diệp Thần Tuấn phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiếu Tấn Nghiêm, ngươi còn xứng xuất hiện trước mặt tiểu Tuyền sao? Tiếu Tấn Nghiêm không nhìn Diệp Thần Tuấn, chậm rãi, run rẩy đưa tay ra chạm đến khuôn mặt Diệp Mặc, lan truyền tiến vào đầu ngón tay, là cảm giác lạnh lẽo như băng giá. Chết rồi sao? Tiếu Tấn Nghiêm hơi há miệng, Hiện nửa ngày mới phát ra thanh âm xa xôi mơ hồ. "Phải, tiểu Tuyền em ấy đã chết rồi." Diệp Thần Tuấn lạnh lùng nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm, "Tiểu Tẩn Nghiêm, bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Ngươi ly hôn với tiểu Tuyền, đuổi em ấy đi khỏi nhà giữa trời mưa giông bão, lúc em ấy trong người mang bệnh nan y, ngươi lại đuổi em ấy ra khỏi bệnh viện của ngươi. Tiểu Tuyền mỗi ngày đều xem rất nhiều tin tức liên quan đến ngươi, nhìn ngươi ôm người phụ nữ khác tham dự yến tiệc" Ngươi có biết em ấy đau lòng bao nhiêu không? Giờ thì Tiểu Tuyền đã chết rồi, ngươi còn giả mù sa mưa chạy đến đây làm gì? Từng lời nói của Diệp Thần Tuấn như thanh dao sắc bén đâm vào trái tim Tiếu Tấn Nghiêm. Tiếu Tấn Nghiêm hụt hững lùi về phía sau hai bước, đưa tay đỡ lấy trán. Em ấy không chết, em ấy làm sao có thể chết đi được? Tiếu Tấn Nghiêm chưa từng nghĩ đến chuyện Diệp Mạc sẽ chết. Bởi hắn thực sự không thể tưởng tượng được Diệp Mạc chết đi sẽ như thế nào, Diệp Mạc đã từng nhảy xuống vực núi tự sát, tất cả mọi người đều nghĩ rằng cậu đã chết, chỉ có duy nhất Tiếu Tấn Nghiêm hắn vẫn kiên trì không ngừng cho rằng Diệp Mạc còn sống ở một nơi nào đó trên cõi đời này này, không phải vì hắn không chịu chấp nhận sự thật như vậy, mà bởi vì ở trong tiềm thức của Tiếu Tấn Nghiêm, sự tồn tại của Diệp Mạc là độc nhất vô nhị, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất, chết. Làm sao em ấy có thể chết được chứ? Nụ cười của em ấy tinh khiết mỹ hảo như vậy, tính cách em ấy thiện lương như vậy, sự tồn tại của em ấy so với bất kỳ thứ gì khác cũng đều chân thực hơn, sao có thể liên quan đến cái chết được chứ? Tiểu Tấn Nghiêm vẫn không hiểu cái chết có ý vị như thế nào, rời đi, biến mất, thấng khổ, từ sau khi cha mẹ hắn mất đi, Hắn đã sớm không quan tâm đến cái chết nữa, đời này của hắn đã tàn hại không biết bao nhiêu người, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày cái chết, giống như khi cha mẹ hắn chết đi, sẽ lần thứ hai tái hiện trước mắt của hắn, lấy phương thức cực đoan tàn nhẫn này nói cho hắn biết, hóa ra có những điều còn đau đớn hơn cả cái chết. Người hắn yêu sẽ không còn nở nụ cười với hắn nữa, người ấy sẽ vĩnh viễn biến, biến mất. Cho dù hắn có đau đớn thống khổ thế nào đi chăng nữa Cũng chỉ có thể mãi mãi mang theo thống khổ đó đến suốt đời Tiếu tẫn nghiêm đột nhu ên nhanh chân bước về phía trước Đem thân thể Diệp Mạc ôm chặt vào trong lòng Cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chán Diệp Mạc Ôn nhu nhẹ giọng nói mạc mạc Để anh đưa em về nhà Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com quyển 4, chương 40, mất phương hướng sóng Diệp Thần Tuấn muốn cản lại, kết quả lại bị Mạnh Truyền Tân ngăn cản. Diệp tổng, tại hạ hy vọng ngài có thể hiểu rõ, Diệp tiên sinh qua đời, người đau khổ nhất là tận ca Diệp Thần Tuấn nhìn bóng lưng cô độc của Tiếu Tấn Nghiêm ôm lấy Diệp Mạc rời đi, không nói gì nữa, nhớ đến những ngày trước khi Diệp Mạc chết vẫn còn nhớ tới Tiếu Tấn Nghiêm, Diệp Thần Tuấn cảm thấy Nếu như Diệp Mạc còn sống thì có lẽ cũng hy vọng được Tiếu Tấn Nghiêm ôm đi. Thân thể Diệp Mạc rất lạnh lẽo, Tiếu Tấn Nghiêm cởi áo khoác bọc thân thể Diệp Mạc vào bên trong, chăm chú ôm vào trong lòng, mặt kề sát trên mặt Diệp Mạc, tự hồ muốn lan truyền một ít hơi ấm sang cho Diệp Mạc. Diệp Mạc vô cùng thuận theo, mắt nhắm lại, vô thanh vô tức nằm ở trong lòng ngực Tiếu Tấn Nghiêm, đây chính là điều Tiếu Tấn Nghiêm từ trước đến nay luôn chờ đợi. Một Diệp Mạc giờ khắc này an lành yên tĩnh, trơn bóng như ngọc. Trở lại biệt thự, Tiêu Tấn Nghiêm ôm Diệp Mạc lên lầu tiến vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt Diệp Mạc lên trên giường, hôn lên trán Diệp Mạc một cái, thấp giọng nói anh sẽ lập tức sai người đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc. Ngoan, cố chịu đựng nhé. Tiêu Tấn Nghiêm đi tới phòng khách cầm điện thoại di động lên gọi tới số của Tây Uy Cường, yêu cầu Tây Uy Cường lập tức sai nhóm nghiên cứu kia tiếp tục nghiên cứu thuốc giải độc. Tây Uy Cường đang định hỏi tại sao, kết quả bị Tiếu Tẩn nghiêm ngắt máy trước. "Tẩn ca, Diệp tiên sinh cậu ấy." Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nhìn Tiếu Tẩn Nghiêm, "Câm miệng." Tiếu Tẩn Nghiêm lạnh khốc ngắt lời Mạnh Truyền Tân. Sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh cậu lập tức sai người làm một hầm băng trong biệt thự ngay trong đêm nay, tôi muốn trước khi thuốc giải độc được nghiên chế ra, sẽ đem thân thể mạt mạt giữ ở trong đấy. Tẫn ca, Mạnh Truyền Tân cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói Diệp Tiên Sinh đã chết rồi, cho dù thuốc giải có được điều chế ra đi chăng nữa cũng không thể cứu được cậu ấy. Tẫn ca, anh tỉnh lại đi. Tiểu Tẫn nghiêm không phản bác Mạnh Truyền Tân chỉ là ánh mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sát khí, âm trầm nói cậu dám cãi lời tôi. Mạnh Truyền Tân nắm chặt bàn tay, cúi đầu, khó nhọc nói không dám. Vậy thì lập tức đi chấp hành. Vâng. Mạnh Truyền Tân nói xong, liền xoay người rời khỏi biệt thự, vừa ra khỏi cửa biệt thự, liền lập tức gọi điện cho Tây Uy Cường, để cho nhóm nghiên cứu kia không phải làm việc cả ngày lẫn đêm nghiên cứu điều chế ra thuốc giải độc sau đó lại gọi điện thoại cho Mạnh Truyền Tân đã sớm thề chết sẽ theo Tiếu Tấn Nghiêm, nhưng chuyện này không có nghĩa là anh sẽ chơ mắt nhìn Tiếu Tấn Nghiêm cứ tiếp tục lừa mình dối người như vậy, cái chết của Diệp Mạc, sớm muộn gì Tiếu Tấn Nghiêm cũng phải nhìn thẳng vào sự thật này, nếu cứ một mực né tránh, đến thời điểm thi thể Diệp Mạc mục nát, có thể sẽ biến Tiếu Tấn Nghiêm thành một kẻ điên loạn. Tiêu Tấn Nghiêm ngồi ở bên giường, đưa tay vuốt ve gò má lạnh lẽo gầy gò của Diệp Mạc, ánh mắt thương trầm em yên tâm, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em, anh đã nói rồi, cho dù em chết, anh cũng sẽ không buông tay đâu. Kỳ thực hắn căn bản không có tư cách trách Diệp Mạc phản bội, từ trước đến nay, Tiêu Tấn Nghiêm đã làm tổn thương Diệp Mạc quá nhiều, từ khi Diệp Mạc xuất hiện trong thế giới của hắn cho đến giờ, hắn luôn làm tổn thương đến Diệp Mạc hắn cưỡng bức cậu, ép buộc cậu, hành hạ cậu, hắn tự cho Diệp Mạc là toàn bộ thế giới của hắn, tự nhận là tình yêu hắn dành cho Diệp Mạc vĩ đại đến cỡ nào, kỳ thực, tình yêu của hắn vẫn luôn tràn đầy ích kỷ, hẹp hòi, tàn nhẫn, những gì hắn dành cho Diệp Mạc đều là tổn thương. Diệp Mạc cuối cùng cũng đã chết rồi, cậu sẽ chẳng bao giờ còn kháng cự Tiêu Tấn nghiêm nữa, cuối cùng để kết thúc đoạn dây dưa này, Không phải là do Tiếu Tấn Nghiêm buông tay, mà là do một người đã chết đi. Tiếu Tấn Nghiêm nằm ở bên giường, ôm Diệp Mạc vào trong lòng, không ngừng hôn lên tóc Diệp Mạc. "Mạc Mạc, em không thể tàn nhẫn như vậy được, đem hết toàn bộ thống khổ để một mình anh chịu đựng." Tiếu Tấn Nghiêm nhẹ giọng nỉ non, khéo léo liếm hôn vành tai Diệp Mạc, di chuyển đến bên gò má, bên môi. Tiếu tẫn nghiêm vươn mình, đem diệp mạc đặt ở dưới thân, hôn sâu lên đôi môi diệp mạc, chậm dãi hướng xuống phía dưới, lưu luyến ở giữa cái cổ trắng nõn của diệp mạc. Âu yếm say mê hôn ở giữa cổ diệp mạc, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống trên da thịt diệp mạc. Tiếu tẫn nghiêm nhắm mắt lại, mặt trôn ở giữa cổ diệp mạc, hắn suốt hai mươi mấy năm qua, lần đầu tiên bật khóc, anh cầu xin em, hãy mở mắt ra đi cho anh một cơ hội nói xin lỗi. Anh cầu xin em đấy. Tỉnh lại đi. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, đám người Trình Tử Thâm rốt cuộc cũng biết rõ được đầu đuôi sự tình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một Diệp Mạc nhìn qua yếu đuối mỏng manh, lại đem hết thảy mọi chuyện im lặng chịu đựng một mình. Cái nhìn của bọn họ đối với Diệp Mạc, từ đầu đến cuối đều là sai. Diệp Nhã chết là một đả kích rất lớn đối với Diệp Mạc khiến Diệp Mạc mất đi một nửa nhiệt tình với cuộc sống, tình yêu trở thành chỗ dựa duy nhất trong lòng cậu, đến khi biết được hung thủ giết chết em gái duy nhất của mình lại là người mình yêu nhất, đả kích mà Diệp Mạc phải chịu đựng càng to lớn hơn, cuộc sống trở thành một mảnh tro nguội, báo thù trở thành lý do duy nhất để Diệp Mạc sống tiếp, khi cậu tiết lộ con đường hành trình của Tiếu Tấn Nghiêm, hại Tiếu Tấn Nghiêm bị thương nặng Còn mất đi một người anh em sinh tử nhiều năm, lại đột nhiên biến được sự thật cái chết của em gái. Khi ấy, trong lòng Diệp Mạc mức chịu đựng đã đạt đến cực hạn. Từ trong miệng Phục Luân, Diệp Mạc biết Lạc Tần Thiên vì chính mình mà phản bội Lạc gia tộc, rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Vì cứu Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc không ích kỷ lựa chọn cái chết để tạ tội, vì thế chỉ có thể tiếp tục hợp tác với Phục Luân chịu đựng sự chỉ trích của thủ hạ tiểu Tấn Nghiêm, hổ thẹn đối diện với nhu tình của tiểu Tấn Nghiêm, tâm diệp mạc phải gồng gánh quá nặng nề, ai cũng không thể biết được diệp mạc sống có bao nhiêu khổ tâm, cậu chỉ có thể lặng im dùng cách của mình để trợ giúp tiểu Tấn Nghiêm, chuột tội, cậu đem cơ mật giả giao cho Phục Luân, bỏ thuốc độc lẻ ra phải bỏ vào chén của tiểu Tấn Nghiêm vào chén của chính mình. Diệp Mạc trước nay vốn không phải là một nam nhân có tâm lý cứng cỏi như Tiêu Tấn Nghiêm, chỉ là cuộc sống quá mệt mỏi. Sự lựa chọn của cậu là cái chết. Khi Phục Luân thả lạc tần thiên ra, Diệp Mạc biết, cậu cách cái chết không còn xa nữa. Diệp Mạc hy vọng Tiêu Tấn Nghiêm cuối cùng có thể hận cậu, như vậy, khi cậu chết đi, Tiêu Tấn Nghiêm sẽ không phải quá đau lòng, thế nên cậu không giải thích hay thanh minh gì cả kỳ mạc người ta gán hết mọi tội danh lên người cậu, gánh chịu cái tiếng kẻ phản bội mà chết đi. Diệp Mạc rất nhỏ bé gầy yếu, nhưng trước nay cậu không hề nhu nhược, chỉ là bởi vì quá thiện lương, cho nên mới không có cách nào giống như Tiếu Tấn Nghiêm, làm tổn thương đến người khác mà vẫn xem như không có gì. Diệp Mạc chết rồi, cuộc sống của Tiếu Tấn Nghiêm cũng trở nên tĩnh lặng một mảnh, đối với chuyện này Thủ hạ của Tiếu Tấn Nghiêm không âm thầm tổ chức tiệc ăn mừng như họ tưởng, hiện tại bọn họ mới hiểu ra rằng, sự tồn tại của Diệp Mạc trước nay đều không phải là phiền toái của Tiếu Tấn Nghiêm, cậu ấy là tia sáng duy nhất trong thế giới của Tiếu Tấn Nghiêm, cũng là nam nhân duy nhất xứng đáng được ở bên cạnh Tiếu Tấn Nghiêm. Chỉ là khi hiểu rõ ra tất cả những chuyện này thì mọi thứ đều đã muộn rồi. Trình ca Anh cho một cái chú ý đi, đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, Tẫn ca vẫn không quan tâm đến tất cả mọi thứ, mỗi ngày đều ở bên trong hầm chứa đá bảo vệ thi thể Diệp Tiên Sinh, nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sợ sẽ có một ngày Tẫn ca thật sự sẽ trở thành kẻ điên loạn." Mạnh Truyền Tân sắc mặt nghiêm túc nói. Mạnh Truyền Tân đã đi theo Tiểu Tẫn Nghiêm nhiều năm như vậy, chưa từng nhìn thấy Tiểu Tẫn Nghiêm suy sụp đến mức độ này, bề ngoài thì trông như không có gì thay đổi. Nhưng bên trong thì như biến thành một người hoàn toàn khác, nói vốn ít lại càng ít, không làm việc, không tiếp kiến bất kỳ người nào, thậm chí còn không ra khỏi cửa biệt thự, ra lệnh cho người hầu mỗi bữa đều chuẩn bị hai phần. Ăn, khi dùng bữa, Tiếu Tấn nghiêm ngồi ở trước bàn ăn, ánh mắt nhu tình nhìn chỗ ngồi trống vắng phía đối diện, mặt mỉm cười, lẩm bẩm trong miệng, giống như đang nói chuyện với một người nào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 41, ôm cho cốt ngủ dùng xong mưa sáng, Tiếu Tấn nghiêm như thường lệ đi tới hầm băng ở dưới căn biệt thự, đứng ở trước cửa, chỉnh lại trang phục chỉnh tề, thắt lại cà vạt, giống như đang chuẩn bị tham dự một buổi yến tiệc quan trọng, cuối cùng mặt mỉm cười mở cửa đi vào. "Mạc Mạc, tối hôm qua ngủ thế nào?" Vừa vào cửa, Tiếu Tấn nghiêm liền nhẹ giọng mở miệng cười nói: Bên trong hầm băng khí lạnh tỏa ra vờn cạnh, tận cùng bên trong có một quan tài bằng thủy tinh trong suốt, Diệp Mạc yên tĩnh nằm ở bên trong, hai tay đặt ở trước ngực, huyết dịch đã đông cứng lại, trên mặt Diệp Mạc không còn nhìn thấy một chút màu máu nào, băng tuyết trắng xóa kết đông trên làn da Diệp Mạc, nhìn qua giống như đã hòa cùng một thể với mọi thứ xung quanh. Tiểu Tấn nghiêm ngồi ở trên bậc thang bên cạnh quan tài thủy tinh, khuỷu tay chống đỡ ở cạnh quan tài Ánh mắt Ôn Nhu nhìn Diệp Mạc, sao sắc mặt lại kém như vậy? Tối hôm qua ngủ không được ngon sao? Tiêu Tấn Nghiêm đau lòng xoa xoa mặt Diệp Mạc là vì không có lão Tiêu ở bên cạnh sao? Nói rồi, Tiêu Tấn Nghiêm một bước đi vào bên trong kiến quan tài, cuối cùng nằm ở bên cạnh Diệp Mạc, cười nói như vậy có phải là an tâm hơn nhiều không? Nếu như không ngủ được thì nói cho anh biết, buổi tối anh sẽ đến đây ngủ cùng với em. Hơi lạnh từ từ thấm vào thân thể Tiếu Tấn Nghiêm, ở bên môi cùng lông mày của hắn dần dần nổi lên một tầng băng sương màu trắng. Lạnh giá đến cực điểm, Tiếu Tấn Nghiêm vẫn như cũng không có chuyện gì xảy ra nằm ở bên cạnh Diệp Mạc. Thanh âm nhu hòa, lẩm bẩm lầu bầu, "Mạc Mạc, trước đây chúng ta không phải đã bàn với nhau sẽ nhận nuôi một đứa bé sao? Anh đã sai thủ hạ đến các cô nhi viện trên khắp cả nước để xem xét, con của chúng ta" nhất định phải ưu tú giống như em vậy. Đúng rồi, Mạc Mạc, em nói chúng ta nên đặt tên cho đứa bé là gì đây? Tính cách thì nhất định giống em rồi, còn cái tên, chắc phải bàn bạc lại một chút. Tiêu Tấn nghiêm ở lại bên trong hầm băng, thở thẫn rất lâu, sau khi ngừng lẩm bẩm nói một mình, hắn cũng giống như một thi thể nằm ở bên trong quan tài thủy tinh, mặt không chút cảm xúc nhìn lên trên trần hầm băng, các loại hồi ức tràn về trong đầu. Lão Tiếu Chúng ta sẽ hạnh phúc sao? Câu nói này của Diệp Mạc vẫn luôn chiếm giữ trong đầu Tiếu Tấn Nghiêm, bởi vì hiện thực đã lấy phương thức đáng sợ nhất khúc liệt nhất để trả lời câu hỏi này. Sau khi Tiếu Tấn Nghiêm ra khỏi hầm băng, người hầu lập tức đưa áo khoác cho Tiếu Tấn Nghiêm, còn đưa canh hừng vừa nấu nóng hổi lên trước mặt Tiếu Tấn Nghiêm, cũng tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao để Tiếu Tấn Nghiêm sưởi ấm thân thể. Mỗi ngày đều là như vậy. Lần này sau khi Tiếu Tấn nghiêm rời khỏi hầm băng không lâu, Mạnh Truyền Tây cùng Tây Uy Cường liền dẫn theo mấy tên thủ hạ lén lút đi vào bên trong hầm băng. Khi vừa bước vào, Tây Uy Cường liền bị khí lạnh bên trong khiến cho toàn thân run rẩy. "Mẹ ơi, lạnh quá thể rồi đó, Tấn ca mỗi ngày đều ở trong đây ngây ngốc lâu như vậy, sớm muộn cũng sẽ làm hại đến thân thể, thế nên nhất định phải ngăn cản." "Được rồi, được rồi." không nói nhiều với cậu nữa, mau hành động nhanh." Mạnh Truyền Tân nói xong liền sai Thủ Hạ mang thi thể Diệp Mạc lén lút dỡ ra ngoài. Đây là kế hoạch của đám người Trình Tử Thâm, bọn họ đã theo Tiếu Tân Nghiêm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hành động qua mặt Tiếu Tân Nghiêm. Tiếu Tân Nghiêm sau khi xử lý ấm thân thể xong, từ thư phòng cầm theo mấy quyển sách trước đây Diệp Mạc hay đọc, lần thứ hai trở lại hầm băng, đẩy cánh cửa ra, Tiểu Tấn Nghiêm liền lập tức mở miệng cười nói, "Chỗ này rất buồn chán, anh có mang mấy quyển sách em thích đọc tới, để anh đọc cho em nghe." Tiểu Tấn Nghiêm đi tới trước quan tài thủy tình, thình lình cả kinh, bởi vì trong quan tài không có gì cả. Tiểu Tấn Nghiêm biến sắc nghiêm trọng, sách trên tay đều rơi xuống đất, quay đầu nhìn xung quanh hô lớn mạc mạc, "Em ở đâu rồi?" Nhanh chóng chạy ra khỏi hầm băng. Tiểu Tấn Nghiêm đi tới phòng khách, quay về những người hầu trong phòng khách giống to mạc mạc đâu rồi? Các người đã mang em ấy đi đâu rồi? Những người hầu quay sang nhìn nhau, cúi đầu không nói. Tiểu Tấn Nghiêm triệt để phát điên, rút súng ra hướng lên trần nhà nã một phát súng, khuôn mặt giữ tợn bạo hống một tiếng con mẹ nó điếc hết rồi hả? Tấn ca là thuộc hạ đã mang thi thể Diệp Tiên Sinh đi mạnh truyền Tân đứng phía sau Tiểu Tấn Nghiêm, thần sắc phức tạp nói bây giờ có lẽ là đăng hỏa táng. Tiểu Tấn Nghiêm xoay người, không thể tin nổi nhìn Mạnh Truyền Tân hỏa táng. Con mẹ nó mày dám làm như thế. Thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy Tấn ca tiếp tục. Mạnh Truyền Tân còn chưa nói xong, liền bị Tiểu Tấn Nghiêm đấm mạnh một cú khiến cho ngã xuống đất, còn chưa hòa hoãn lại Cổ áo liền bị Tiếu Tấn Nghiêm một phát túm lấy nhấc lên. Tiếu Tấn Nghiêm trời sinh đã rất mạnh mẽ, dù Mạnh Truyền Tân có cố hết sức phòng ngự cũng không chống cự nổi mấy cú tấn công liên tục của Tiếu Tấn Nghiêm, cộng thêm Tiếu Tấn Nghiêm vì giận dữ mà khí lực kinh người, nửa bên mặt Mạnh Truyền Tân rất nhanh trở nên bầm tím, máu theo khóe miệng của anh cũng chảy xuống. Ai cho mày cái gan đấy? Hả? Con mẹ nó mày chán sống rồi phải không? Hai mắt Tiếu Tấn Nghiêm đỏ sẫm như khát máu, thanh âm phảng phất như tới từ địa ngục. Tiếu Tấn Nghiêm mạnh mẽ xô tay một cái, Mạnh Truyền Tân lão đảo lùi về sau vài bước mới đứng vững được. "Tôi sẽ không để cho các người thực hiện được, chờ tôi đem Mạc Mạc trở về sẽ tính sổ với cậu sau." Tiếu Tấn Nghiêm nói xong, xoay người nhanh chóng đi ra ngoài cửa, mới bước vài bước, Mạnh Truyền Tân liền đột nhiên chạy tới trước cản lại. "Tấn ca, Không kịp nữa đâu, hiện tại Diệp Tiên Sinh đã hóa cho bụi rồi. Bất tri bất giác, sắc mặt Tiếu Tấn nghiêm càng trở nên tuyệt vọng, đột nhiên cười lên một tiếng, lẩm bẩm trong miệng mạc mạc đã chết rồi, các ngươi thậm chí ngay cả thi thể của em ấy cũng không để tôi lưu lại. Tấn ca, các anh em đều đi theo anh, nếu như anh ngã xuống, chúng tôi liền quần long vô thủ, coi như là vì Diệp Tiên Sinh trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy Tấn Ca suy sụp như vậy đâu. Tiểu Tấn nghiêm không nói gì, giơ tay xoa xoa cái trán, ánh mắt bi thương tuyệt vọng. Kỳ thực hắn vẫn rất tỉnh táo, cái chết của Diệp Mạc, hắn đã chấp nhận, lưu lại thi thể Diệp Mạc, chỉ là hắn muốn giảm bớt một phần thống khổ trong lòng mà thôi. Đường tương lai còn rất dài, nhưng không còn giống như trước đây, lần này là triệt để không còn Diệp Mạc nữa. Bất kể hắn có sử dụng thủ đoạn nào đi nữa, Ôn Nhu hay Dê Hèn, trên con đường này sẽ vĩnh viễn chỉ còn lại một mình Tiếu Tấn Nghiêm hắn bước tiếp, đem cho cốt mạc mạc đến cho tôi." Tiếu Tấn Nghiêm nhàn nhạt nói xong, xoay người đi lên lầu. Nhìn bóng lưng cô tịch của Tiếu Tấn Nghiêm, Mạnh Truyền Tân không thể làm gì khác hơn là vâng một tiếng. Vậy chắc chắn là sẽ cùng Tiếu tổng hợp tác rồi. Cái tên phục luân yếu kém kia tôi không tiếp. Một gã đàn ông thô lỗ nâng ly rượu cùng với Tiếu Tấn Nghiêm, hào sảng cười, "Ngài thực sự là kẻ phóng khoáng, được." Tiếu Tấn Nghiêm khách sáo cười, cùng chạm ly với tên thương nhân hợp tác trước mắt, bất chi bất giác tiếp tục khuếch trương thế lực của chính mình. Tiếu Tấn Nghiêm tàn nhẫn quả đoán lôi lệ phong hành, nỗ lực kéo dài chênh lệch thế lực càng lúc càng to lớn với Phục Luân có thể không có cách nào ngay lập tức hủy diệt Phục Luân, nhưng Tiếu Tấn nghiêm thể rằng sẽ khiến Phục Luân thất bại thảm hại trước mặt mình, chờ khi hắn triệt để hủy diệt tất cả mọi thứ trong tay Phục Luân, sẽ để nằm vùng của hắn, triệt để lấy mạng Phục Luân. Vì diệp mạc báo thù, lúc trở lại khách sạn, đêm đã khuya, Tiếu Tấn nghiêm đơn giản tắm rửa sạch sẽ liền lên giường, lên mạng một chút rồi nằm xuống cuối cùng ôm một hũ cho cốt màu đen, nặng nề đi vào giấc ngủ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 1, gặp lại trong ngày tuyết rơi ba ba, không phải ba hứa sẽ đưa con đi công viên chơi trò chơi rồi sao? Một cậu bé nhỏ nhỏ tròn tròn chạy tới trước mặt Tiểu Tấn Nghiêm, ôm lấy một chân Tiểu Tấn Nghiêm, ngẩng đầu mở to mắt oan ức nhìn Tiểu Tấn Nghiêm. Tiểu Tấn Nghiêm cúi người ôm lấy cậu bé kia lên, trên mặt bớt đi một phần lạnh khốc, Ôn Như An ủy dạo này ba ba bận lắm, lần sau dẫn con đi có được không? Đây là lần đầu tiên trong suốt 3 năm qua, Tiểu Tấn Nghiêm lộ ra được Ôn Như, hắn đã quen máu lạnh, sớm đã không còn biết bản thân mình còn có chút tình cảm con người nào không. Không muốn. Bé con chu miệng nhỏ, bất mãn oán giận nói lần nào ba ba cũng gật con. Chiều nay ba ba phải đi công tác, mấy ngày nữa sẽ không về, nếu như con muốn đi thì ba ba bảo Tây Thúc Thúc dẫn con đi. Không muốn, con chỉ muốn ba ba thôi. Bé con ôm lấy cái cổ Tiểu Tấn Nghiêm, đỏ cả mắt. Nghe lời thanh âm Tiểu Tấn Nghiêm có phần nghiêm khắc, đưa bé con giao cho người hầu bên cạnh đưa nó đi học thêm đi. Bé con thấy ba ba sắc mặt trở nên nghiêm túc cũng không dám nói gì nữa, ở trong mắt bé, dáng vẻ tức giận của ba ba còn đáng sợ hơn cả yêu quái bằng, bé trai này là đứa nhỏ mà Tiếu Tấn Nghiêm đã nhận nuôi cách đây 2 năm, Tiếu Tấn Nghiêm khi đặt tên cho bé đã quyết định dùng tên mình và tên Diệp Mạc cộng lại, cuối cùng lấy cái tên là Diệp Tiếu. Tiểu Diệp tử dung mạo xinh đẹp đáng yêu, khiến người ta vô cùng yêu thích, ngoan ngoãn hiểu chuyện Tính tình dịu ngoan, một chút cũng không vì có người cha tài sản phú khả địch quốc mà trở nên hư hỏng vòi vĩnh, có điểm tương tự giống như Diệp Mạc vậy. Tiêu Tấn nghiêm lo cho tiểu Diệp Tử đầy đủ mọi thứ, bởi vì trong tiềm thức của hắn đã xem tiểu Diệp Tử là con trai của mình và Diệp Mạc, nhưng nội tâm hắn kể từ khi Diệp Mạc chết đi đã cô tịch, một mảnh, thế nên hắn đối với đứa bé này cũng không thể hiện quá nhiều tình phụ tử thắm thiết. Tiêu Tấn Nghiêm biết bản thân không thể làm một người cha hoàn mỹ, thế nên hắn chỉ có thể cho tiểu Diệp tự vật chất sung túc, tương lai mọi thứ hết thảy đều giao cho đứa bé này, thế nên Tiêu Tấn Nghiêm để Diệp tiểu tiếp nhận sự giáo dục ưu tú nhất, để cho tiểu Diệp từ chỉ mới 4 tuổi đã là một đứa trẻ thông minh khôn ngoan nhất so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Những đứa trẻ nhà giàu mà thiếu thốn tình thương gia đình sẽ bị dưỡng thành hai loại tính cách Một là loại hung hăng càn quấy, còn một loại khác là trầm lặng hướng nội. Tiểu Diệp Tử không nghi ngờ chính là loại thứ hai. Người hầu dẫn Tiểu Diệp Tử rời đi, bé con bước hai ba bước, quay đầu lại nhìn Tiếu Tấn Nghiêm, giọt nước mắt rưng rưng nơi viền mắt, xoay một vòng tiếp tục bước đi. Tiếu Tấn Nghiêm quay người ngồi xuống trên ghế sa lông, có chút uể oải nặng nặng mi tâm, lạnh lùng nói chiều nay mấy giờ xuất phát? 3 giờ chiều Mạnh Truyền Tâm nghiêm nghị đáp, thấy Tiếu Tân nghiêm nhắm mắt lại, vẻ mặt âm u, lại tiếp tục mở miệng nói Tân ca, hay là mang tiểu thiếu gia cùng đi, coi như là cho tiểu thiếu gia mở mang tầm mắt, nếu như trên đường đi có tiểu thiếu gia đi cùng thì sẽ